Bài học từ trò chơi ghép hình Ai trong chúng ta cũng đã một lần thử sức với trò chơi ghép hình Và với những kinh nghiệm từ trò chơi rất đơn giản ấy Chúng ta đã áp dụng được những gì vào cuộc sống Có thể sẽ rất thú vị Vì bức tranh ghép hình là các công việc cần làm trong cuộc sống của bạn đấy Chúng ta không thể mong muốn áp đặt tất cả Phải hoàn thiện ngay, mọi việc phải đâu vào đó Khi sự việc đi vào khó khăn, không trôi chảy Hãy tự cho phép mình nghỉ ngơi thoải mái đôi chút Mọi thứ sẽ khác đi khi bạn quay lại Đừng quên, có lúc phải vượt lên cao Phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh để định hướng Loay hoay với những mảnh nhỏ Có lúc sẽ khiến bạn nản chí Lòng kiên trì sẽ được đền đáp Mọi thử thách lớn Đều được giải quyết từng bước một Mỗi khi gặp bế tắc Hãy chuyển sang một hướng khác Và sau đó nhớ quay trở lại Việc đầu tiên bạn cần làm Là hướng đến Và thiết lập đường biên Có ranh giới Bạn mới cảm nhận được sự an toàn Và trật tự Đừng ngại thử nhiều cách kết hợp khác nhau Đôi khi chúng sẽ khích khao đến ngạc nhiên Những việc đáng làm Đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực Bạn không thể vội vã trước một thách đấu lớn Hãy dành niềm vui để tận hưởng những thành công nho nhỏ của bạn Chúng sẽ động viên bạn bước tiếp Và bạn sẽ cảm nhận hạnh phúc ngay khi vượt qua được khó khăn thử thách Tuệ nương